264 Hy sinh Chúng ta đang thực sự làm điều thiện khi chúng ta không để ý rằng mình đang làm như thế. Chúng ta làm điều thiện khi chúng ta quên đi chính mình và sống cho quyền lợi của kẻ khác. Yêu chính bạn là một khía cạnh cần thiết của một cuộc sống tốt. Nó là một cảm nhận rất mạnh mẽ trong tuổi thơ của bạn nhưng có thể sẽ trở nên yếu đi khi bạn càng lớn tuổi. Một kẻ tự rối chính mình không thể nào sống một cuộc sống tận hiến cho kẻ khác. Đối với người mà đã và đang sống cho kẻ khác, thật không thể tưởng tượng là y chỉ sống cho chính mình. Tự phủ nhận đời riêng của mình cho một cuộc sống thực sự thấm nhuần thượng đế. Chỉ có sự tự phủ nhận này mới là chính đạo. Mọi loại tự phủ nhận khác đều là sai lầm.